các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái, cái việc mà thuê thanh niên mễ về làm vườn là cái chuyện quá bình thường, nhà nào mà trả thuê, nhất là sắp đến mùa hè nữa. Giả như mà có người nhìn thấy hai anh đang làm vườn cho tôi thì người ta cũng không thể nào thắc mắc được. Rồi diễm bước hẳn xuống sân, hai gã lững lờ đi theo. Mảnh sân cỏ khá rộng, chỉ trồng có mỗi một cây ổi ngay sát hàng hiên, trái chín rụng đầy quanh gốc. Cây ổi có mặt ở đó chắc đã lâu lắm bởi thân cây rất lớn và có những nhánh cao vút vượt cả mái nhà. Tất cả phần đất còn lại trong vườn đều là thảm cỏ từ hàng hiên chạy tới sát bờ tường. Tới góc phía tây trái sát bờ tường gạch, Diễm cầm cái que vẽ trên thảm cỏ bức hình chữ nhật, chiều dài khoảng 2 thước, chiều ngang nửa thước và bảo: "Đây, chỗ này đây. Chỗ này đất mềm mà lại kín đáo nữa. Hai anh vào lấy xẻng ra đây đào đi." Bây giờ bắt đầu thì chừng 10 giờ là xong thôi. Fonendo cẩn thận đưa mắt nhìn hai căn nhà hai bên thì quả thực bức tường gạch đã chắn hết, không nhà nào thấy sinh hoạt trong sân của nhà nào. Chẳng cần hỏi ý kiến em trai, Fonendo bảo Diễm. Ờ nếu bà trả mỗi đứa chúng tôi mỗi đứa đó 2000 thì chúng tôi làm. Để đỡ mất thì giờ Diễm kết luận. Thôi bây giờ dứt khoát, 3000 hai người. Không bằng lòng á thì tôi chạy đi tôi kêu người khác. Tôi bảo đảm là tôi chỉ cần trả 500 đồng là có người làm ngay. Lúc nãy nè, lúc mà tôi ra Home Depot đó có cả chục người đứng trung quanh đó, nhưng mà tôi nhìn thấy hai anh có vẻ đang hoang nên tôi mới mớn đó. Fernando đưa mắt nhìn Ramon, nhưng thằng em vẫn không đồng ý. Gã hờn dỗi bảo Fernando. Thôi, anh muốn làm thì anh làm một mình đi. Rồi chuyện này đổ bể ra, cảnh sát sẽ cho lại anh em mình được bãi mớn để giết trọng. Mình cãi làm sao được? Có tiền đâu mà mướn luật sư. Bị bắt về tội khác thì chỉ bị trục xuất, bị bắt về tội giết người thì lên ghế đi ận. Diễm Đoan ý Ramon chậm rãi trấn an. Trời đất ơi, đổ bể làm sao được? Tôi thuê hai anh đến để làm vườn, giống như mọi gia đình khác thôi. Có gì mà đổ bể? Huống chi đó. Hai anh lấy tiền xong là đi. Tôi có gặp lại đâu mà nếu sau này có độ bể đó thì chị bị chính hai anh nói ra mà thôi." Fernando ngắt lời, "Nếu chúng tôi nhận lời làm cho bà thì ngu gì mà nói cho người khác biết mà. Nói ra để tự đem thân vào tù hay sao?" Dĩ nhiên Diễm biết rõ điều này nên mới thuê họ. Dân ở lẩu bình thường đã ngại gặp cảnh sát, huống hồ lại dính vào chuyện hình sự, dại gì mà tố giác để ra hầu tòa. Trong lòng Fernando, 10 phần gã đã, đã nhận lời vì đang rất cần tiền nhưng vẫn nói thêm một câu để chiều ý người em. Ừm, chúng tôi cần tiền thật nhưng việc này liều lĩnh quá. Diễm thở dài kết luận. Thôi được rồi, tôi bằng lòng trả mỗi người 2000 đồng. Fernando vỗ nhẹ lên vai Ramon và nhìn thẳng em bằng ánh mắt khẩn khoản. Chần chờ một lúc, Ramon cũng đành gật đầu rồi quay nhanh vào nhà lấy đồ nghề. Ramon biết ước mơ của anh mình là mua một chiếc xe truck cũ, sắm viết đồ nghề để chuyển hẳn sang làm landscaping. Đây là cơ hội hiếm có để hoàn thành giấc mơ nhỏ nhoi ấy, gã bảo: "Nếu đã quyết định làm thì làm liền đi." Dứt lời, Ramon cởi áo khoác ngoài, chỉ còn cái áo thun ngắn tay in lá cờ Mỹ, giẫm đứng với hai ngã một lúc, dặn dò vài câu rồi bảo: "Hai anh cứ làm đi nhé. Nhanh nhanh nhanh tay lên." Tôi chạy đi mua cà phê với thức ăn sáng Hai anh muốn ăn cái gì? McDonald's nha Ramon biết đây là cơ hội để vòi vĩnh Nên gã bảo Bà mua gì cũng được Nhưng tôi cần ly cà phê Starbucks Nhân tiện nhờ bà mua Mua dùm tôi gói Manboro Light Diễm hỏi Fernando Thế còn anh thì sao? Có cần gì không? Có uống bia không? Fernando vừa xúc đất vừa đáp Bà cho tôi mấy chai nước lọc là được rồi Diễm vừa vào khuất trong nhà, Ramon nói ngay: "Con mẹ này mặt mũi non hiền lành như thế mà dám giết chồng, lại còn bảo mình là nạn nhân." Fernando cũng cùng một nhận xét như Ramon nhưng chưa kịp góp ý thì Diễm lại đẩy cửa bước ra, đem theo hai chai nước đặt đại trên thảm cỏ và bảo: "Này, có khát thì cứ uống tạm đi nhé. Tôi tôi đi mua thêm đây." Dứt lời, Diễm bước nhanh vào nhà. Ngoài sân hai anh em Fernando vừa hì hục đào đất vô sôi nổi bàn tán về cái chết quá lạ lùng của gia chủ. Họ không thể hiểu nổi, một người đàn bà nhỏ bé kia làm cách nào mà giết được ông chồng cao to hơn mình. Còn nếu bảo là tai nạn thì tại sao không kêu cảnh sát hoặc xe cứu thương? Hai anh em cứ thi nhau đoán già đoán non. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net